đường vãn thư dìu lôi quyển vào trong thạch thất cởi áo ngoài của lão già để chị thương trên người lôi quyển có hai vết thương một ở ngực một ở hông vết thương trên ngực là do đau gây ra thấu đến tận phổi vết thương ở hông do búa chém vào thịt rách da thịt bị sới ngược lên cả hai vết thương này đều rất nặng và đều là do cố thích triều hạ độc thủ nếu là người khác bị như vậy dứt khoát đã ngã gục từ lâu đường v á n từ rất kinh ngạc trước khả năng chịu đựng bền bỉ của lôi quyển nhìn công gia người có thể hình gầy gò thần sắc n h ộ t nhạt này lại có sức chịu đựng kiên trì đến như vậy người này có dáng vẻ của một lãnh tụ uy nghiêm hình như cả thẩm biên nhi và thích thiếu thương đều là thập phần tôn kính láo nhưng mà trước mắt của đường ván từ láo giống như là một đứa trẻ kiên cường bị bỏ rơi cần người ta phải chiếu cố cho hắn thực sự có một chút giống với sơ kiến cứ nghĩ tới điểm này trong lòng của nàng lè nảy sinh ra cảm giác thương xót càng cảm thấy con người này gầy gò nhợt nhạt mặt mũi tím chặt lông mày đen nhánh rất giống với nạp lan sơ kiến n ă m đó Người đối với nàng ân tình rất nặng.、Cho、nên đối với â rất Cho b y giờ đường văn thuật ử nguyện n ý tự m ì chữa cho trị lôi q y quyển, n thương của lôi quyển, nàng không Vết của lôi b n â m mấy. thuật của nạp à là n nhất n g giỏi có của thể Huy xem lan sơ kiến thời vẫn cùng ò n Thanh không đến Văn Uyên. Nạp Lan Kiến ở Tói thuật chứ phải khi của Lâu, là c đã Sơ với thi từ của ông nổi danh ngang nhau n ư ớ c tiếng ra khắp kinh đô đương thời. Mọi người hay đánh giá đánh hay y tuy h ậ t thi tài t và của ông u ệ diệu t nhiên ư xưng nhau, tụng là thần châm t là à tử. Thần thăm châm, chỉ khả mạch bệnh, châm Chỉ rằng khả năng thăm mạch đoán ông. ngự cứu của b sợ y c ạ nạp h hoàng thượng cũng là phải tìm ông để thỉnh giáo. Tuy nhiên, giáo. là cũng ông n tìm Tuy để lan sơ kiến không thích làm quan hoàng thượng muốn phong cho ông một chức quan lớn chuyên khám bệnh cho giới quan lại và quyền quý ông bèn l á n h mình đến chỗ thâm sơn chữa bệnh cho dân làng hoàng đế tưởng nạp lan sơ kiến hiềm chức quan nhỏ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 nạp lan sơ kiến cũng không quan tâm đến việc đời tiêu sạch tiền bạc m ư ờ i phần chán trường ông thường chữa bệnh cho người nghèo ven đường nhưng mà không chịu đến nhà của người có tiền khám bệnh có người thấy rất lạ lại hỏi ông b ề n giải thích Người phú quý đã hưởng phúc nhiều rồi. Trời rắn bệnh hành bệnh cũng Ông thường đảo đôi mắt say, lại ngâm ngà Người nghèo Trời rồi đi thôi đôi Lại lại phú phúc hạm chút thì Cho chết Thì thì khác quý đã đã đó đảo có một từ mắt bỏ là mà vậy say sao ra dù Bọn bệnh nhật, bệnh bọn họ họ, cung cùng Này nhật, ngặt nghèo. không chịu khổ chữa cho thì chữa đã đời đây? cho một tật Ta rồi. ai vậy lại có người hỏi ông hiện tại cũng khốn đốn như vậy nhớ lại ngày xưa không chịu làm quan liệu bây giờ liệu có hối hận hay không Hối hận hay sao? Ông là lớn. Ta là một người thông minh. như thể hay không? Ta đã có sự lựa chọn trốn sống suốt người loại người liệu giờ rồi. tận Ông lớn. Nếu quàn trường, đến sáng sao? la Ta ta Ta lựa của ta bây sát sự là một ở có có đã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 yêu người yêu cả đường đi lối về nạp lan sơ kiến cũng đã đặt tên cho nam tứ nương và tần tam nương hai cái tên nam vãn sở và tần vãn tình chính là do như vậy mà có nằm v ă n sở và tân v ă n tình đều mừng cho đường v ă n từ nạp lan sơ kiến cùng với đường v ă n từ quấn quyết bên nhau chỉ là muốn làm uyên ương trốn nhân gian không muốn thành tiên nơi trốn thiên đường đường v ă n từ yêu nét đa tình khi ông vẽ mày cho nàng nỗi sầu đa cảm thán khi mà ông nhìn thấy người nghèo khổ bị bệnh sự đa tài về chơi đàn làm thơ tinh thông dịch số và y học còn nạp lan sơ kiến lại xem đường v ă n từ giống như thê tử đồng thời là người mẹ để cho ông có thể nương tựa Một bài thơ do chính tay của nạp lan sơ kiến, kiến. kiến bị bắt vào trồng lao chỉ trong ba ngày t h ầ n thể của ông không còn chỗ nào nguyên vẹn cổ họng bị lửa đỏ hun cầm rát như là sát muối hai chân và m ư ờ i ngón bị cắt thành từng đoạn một mắt đã bị n... thành sắt nung đâm cho mù chỉ còn lại hai tay lành lặn đương nhiên nạp lan sơ kiến hiểu rõ ý định của bọn chúng chúng muốn lưu lại hai cánh tay của ông để bắt ông ký vào bàn cung nhận tội nạp lan sơ kiến rất quật cường kiều hãnh thề không khuất phục ông b i ế t mình khó lòng may mắn thoát được bèn dập đầu vào trong tường sắt Đập đ ế nạp nỗi Nhưng không vỡ đầu chảy máu chảy may mà l i người lại i bị Văn Trương kêu người cứu sống t kêu cứu ế tục bức cung Nạp lan sơ kiến, từ từ kiến biết rõ ý đồ của những kẻ này thừa khi bọn chúng sợ ý đút hai tay vào trong lò than hồng làm m ấ y ngón tay đều bị hủy đi không còn gì để ký tên nữa văn t r ư ơ n g lại cảm thấy tâm nguyện không thành trong lòng lại càng bực tức lại cũng sợ nhóm đường vãn từ cướp ngục t cực hình đã ba lần chính ngục, là cắt ba trăm hai mươi sáu đào sao cho nạn nhân vẫn còn sống thòi thóp chịu khổ nhưng đang cắt đến đào tám mươi ba nạp lan sơ kiến đã cắn lưỡi tự vấn chỉ có bàn cung nhận tội lại thiếu chữ ký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 Phạm nạp nhân hiếu của nạp lan xưa kiến Không lan kiến Đường ai tội của xưa bị vụ á sách ná n cũng có tên trong danh sách ná. Nhưng nàng đã trốn thoát Bằng vào công của nàng Loại bộ khoái tầm thường từ trì thoát tầm có của vào Loại khoái sao làm đã đ bộ võ mà này g tới được Vụ n ngoại trừ tức hồng lệ đường ván từ t ầ n vãn tình cố sức ở ngoài đó để cầu mưu cứu nạp lan sơ kiến thì còn có một người nữa cũng tìm cách cứu ông đó chính là gia cát tiên sinh gia cát tiên sinh không quen biết nạp lan sơ kiến tiên sinh đơn giản là trọng và mến tài của ông nhưng đáng tiếc tội của nạp lan sơ kiến chính là tội châm biếm hoàng đế không phải là một tội nhẹ giá cát t i ề n sinh khó khăn lắm mới có thể giải thích rõ ràng ý bài thơ làm dịu sự phẫn nộ của hoàng đế nhưng nạp lan sơ kiến đã nhận tội mất rồi cũng đã bị xử quyết xong rồi Giá rộng Đường Từ cũng đã có nghe nói qua giá ngày tiếng, đồng lòng tiền sinh phải dài. nói tin tiền sinh kiến. nhiều cát cát chỉ chân có cố cứu Thực có thở Tử rất đành Văn nạp làn văn nhân danh dân sơ thư... đã đó ra, qua Hy vọng n ạ p lan kiến sơ sẽ đ ư ợ các miết một mà một minh Một tội kiến tài Lại Tuy chút thuật cuồng y nạp lan phóng ngỗ ngược Nhưng đúng Hơn nữa lúc đó, một số văn nhân là lúc hoa cao sơ số cư Có bậc có có cốt c xử đó h không muốn nhìn Cũng muốn tiên h ấ y một l o ạ văn tự ngục vô cớ như vậy. Các sinh đã cùng phối hợp với những vị văn nhân này phản ánh ý kiến lên trên thiên tử nhưng đáng tiếc thay chẳng được gì hết đương nhiên đường v ă n từ quá đau lòng không còn thiết tha gì nàng viết cho ông hết ca khúc này tới ca khúc khác đem những bài thơ mà ông tặng nàng phổ thành nhạc hát hết bài này tới bài khác mỗi lần ca là mỗi một lần nước mắt nàng tuôn r ơ i khiến cho người nghe cũng không cầm được nước mắt t Tử từ tuyệt tới thầm đặt tên tới biết Vừa Văn vừa hai nhau Lan ra gặp Đường ngày giác người gặp gặp nàng không nàng Nhưng nàng cũng dường không nàng Nhưng nàng rằng nàng Nạp lôi lâu lần lại Lôi Láo Khi kiến quyển quyển đầu nhìn như đến n đã để có cảm cho chú mà h sơ ý ý ấ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 lập tức l á cũng nhận ra người đó đang trị thương cho mình đ ư ờ n g v ă n t ử lại cười châm t r ọ c sao lại y hệt một vị đại cô nương như thế lời quyền là một người uy nghiêm cả đời của l á o nắm quyền sinh sát đã cơ t r í lại còn biên kiên cường nội tâm nhu nhược của l á o quyết không thể nào để cho ai hay biết cố n h ì n người đã theo l á o lâu năm là thượng biên n h ì có một ít được nhiều nhưng mà gá i không dám để lộ gá i chỉ bảo vệ bên cạnh l á o tận hết sức mình thầm tương trợ tuyệt nhiên lão chưa từng nghĩ đến việc lại có người dám bảo lão giống như là một vị đại cô nương <cười> lão lại cười cô nương tại sao lại nói như vậy đ ư ờ n g ván từ lại nhún vai xè xảy tay nhắc lại đại cô nương lời q u y ề n dẫn đến cực điểm cái gì mà đại cô nương giọng của đ ư ờ n g ván từ tuy nhỏ nhưng mà lại có uy giống như cười mà lại không phải cười lại còn không thừa nhận sao lão xem hai má đỏ hồng giống như là một đại tiểu thư má hồng có khi lại giống như là một tiểu cô nương gia phấn lời quyền lại nổi khùng lên đến mức độ không nói nên lời nằm xuống đường v á n từ ra lệnh lời quyền không thể nào tin được cô nương bảo ta sao đường v á n từ lại cười. cười ngoan nằm xuống nếu không ta sẽ không thể nói trị thương cho lão được quả là lời quyền không thể nào nhịn được cô nương là đang nói chuyện với con nít hay sao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 đừng vắn từ lại nhản nhá ta không tin lời đảm bảo của lão lời q u y ể n lại chán nản cô nương lão thở ra một hơi thực ra ta căn bản không cần phải đảm bảo với cô nương lời q u y ể n vừa đi ra cửa đừng vắn tình đột nhiên buông xuống một câu là do lão không dám đảm bảo với ta lời q u y ể n nhìn không được lại quay lại v ì s a o ta lại không dám đảm bảo với cô nương không phải là vừa rồi ta đã đảm bảo rồi đó hay sao Đường Vẫn từ lễ hưng. ờ h l ã o như vậy là ngang b ư ớ n g với c h í n h mình. Lời q u y ề n vẫn không d ừ n g được lại hỏi. Vậy tại sao ta lại phải ngang b ư ớ n g Đường vẫn từ ngang n yên đáp. Bởi vì lão sợ ta. Lời q u y ề n s n đến phi h ó i ta sợ cô nương sao. l ã o lại hà thêm một tiếng d à i Đường vẫn từ lễ cười m ệ t mỏi, nó i n g ắ n g ngọt. Lão sợ ta. không hiểu tại sao cơn giận ở trong lòng của lôi quyền lại biến mất không phát tác không muốn cùng với nàng tranh biện lão bèn ó i tốt mặc kệ ai sợ ai ta đi ra ngoài vậy là xong đường vãn tử lại cười cười lão không sợ ta vậy tại sao lại phải đi ra lời q u y ề n hỏi ngược lại vậy tại sao ta lại phải lưu lại đ â y đường vãn tử đáp bởi vì ta đang trị thương cho lão biết rằng loại tranh biện này là rất bất tật lôi quyền bèn thoái thác vết thương này của ta không nặng đâu cảm ơn cô nương ta phải đi đường ván tử lại nói lão không thể đi được thực sự rất kỳ quái trong lòng của lôi quyền Rất l à ưa thích giọng nói trầm thấp đầy phong vị nữ nhân này của đường ván tử lôi quyền dừng bước vì sao ta lại không thể nào đi được đường ván tử đáp lão không dám đi à lôi quyền lại bật cười Ta lại không dám đường i sao Nếu n h lão lên lão lão Áo hoán cứ như quần nói Những n sạch hồ ư vậy Vậy mà xàm xem đi ra áo quần sạch, Ta lên hồ hoán, lão xàm sỡ ta sụp sỡ g i b ê n o à i kia sẽ nghĩ l ã o loại là n g gì Đường ư ờ i văn tử liếc xéo l ã o bằng một đôi mắt xinh đẹp mặt của lôi quyền đ ỏ bừng lão vội vã chỉnh đốn y phục chỉ có thể lắp bắp Ta tử Mặt mệt ra xàm mỉm mỏi sỡ cô、nước. Cô cười nương Đường văn tử lại mỉm cười, mặt lộ ra vẻ lại lộ ta không đùa với lão nữa lão đi đi ta không giữ lão nữa lời quyển nhịn không được lại nói vậy làm sao mà cô nương cho rằng ta lại sợ cô nương đừng vãn tử mệt mỏi đáp ta sẽ nói thẳng lão không p h ậ t lòng chứ lời quyển nghiêm túc cô nương cứ nói đi đừng vãn tử giải thích kỳ thực trong thâm tâm lão rất là để ý đến ta nhưng bất quá lão là một mực quen tự cao tự đại rất sĩ diện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 khổ lắm lời quyền lại trầm mặc lão từng bước ra khỏi cửa tiếng k h ù n g cửa lúc đưa tay đẩy ra lão lại t r ư ợ t dừng chân có lẽ cô n ư ơ n g nói cũng đúng hắn dừng lại hẳn lại bổ sung thêm chỉ có điều ta thực sự cũng cảm thấy thích n à n g đường vắn từ cười nụ cười rất đẹp lời quyền cũng cười cái cười đầy thiện ý vậy nhưng ta phải ra ngoài đại địch đang ở bên ngoài có rất nhiều việc phải đang chờ ta làm đ ư ờ n g vắn tử n h a o mắt nhìn lão vậy để ta sửa một chữ ở trong câu của lão lời quyền đã khẽ n h ớ mày mới đ ư ờ n g vắn tử nói câu vừa rồi của lão là câu nói thật nhưng mà sửa phần đầu câu thế nhưng thành đáng tiếc ta biết đó mới đúng là câu trong lòng của lão muốn nói lời quyền chân thành nhìn nàng nàng sửa lại rất đúng Cả c hai ù ngay cười, lười quyền lại quyền v ừ rộng ra, nhiên dung gỗ bước cửa c ra, đột nhiên cửa gỗ toát ra, đất toát phòng h u ể n nổ kinh hoàng xảy ra trong nháy trường.、Mỹ、nhân Tiếng nổ trần vang vụ tươi cười dội Hết đào. xảy xuất ra mắt. Mỹ dữ lúc ê n đường vãn nảy người. Ngày làm l cho giật tử đó dưới rừng đá có một tiếng bánh xe lăn chiếc rừng từ từ di chuyển để lộ ra một góc cầu thang tối âm u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 b ấ thời kể là bên ngoài bên n g trời i gió Hai ê n bùng như thế nào n g g đất thế lở Mưa ư báo bạn n họ sẽ c ù gian nhau vượt qua trường qua vượt k ế p nạn đây. quyền cố gắng trên người đây Đẩy bớt đất đá đè Lồi cố c bớt ở ủ đ ư ờ g văn trôi đi Nhưng mà qua một lúc rất lâu bạn họ bị tiếng đào mới ồn ào đánh thức lời quyền vừa mơ màng tỉnh lại đã thấy đường văn tử đang dịu dàng âu yếm nhìn mình lão cũng không lạng tránh nhỏ giọng nói Cảm ơn nàng đã cứu chạy Cú cho lắc cứu cơ nạc cứu cơ Chỉ tiếc được cho tạc Thực nhắc phải hầm làm Mà đám một ơn nương nàng Nếu như không nhờ đường ván Từ chạy lại kéo láo xuống đường hầm, cú nổ đó nhất định là đã làm cho láo bành、xác. Đường ván Từ lắc đầu nói Không quan thành này bọn nhiều quan trong thành không trận không bọn quyển là là là là giờ đã đó đã đầu đã Đại đã đó đã ta tư sát tư ta ta thiết rất tự ra sao biết hủy họ nhở kéo láo lại dạy bây láo láo lập Lùi sự ở hình như đã có người phát hiện ra được bọn ta đường vãn tử đã, đã nét mặt âu lo nếu như là các tỷ muội vậy có nghĩa là đã đánh lui được đại địch lời quyền tỉnh táo nhận xét nhưng mà ở trong g i ọ c của những người đào bới này tựa như đều là nam nhân vào lúc này lão n a m g biểu lộ ra bản tính bình tĩnh quyết đoán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 Chúng ta mới đường ộ ngột t tấn xem thử kích xem có phá Xem xem đ ợ c vòng vây này hay không hay đ ư vãn tử được đúng Đường nữa、lời、quyền nắm chặt lấy bàn nàng nói tay của Lời câu Nó không nghĩ tới chuyện chặt Chỉ không một tới sao、đường、văn、tử、lại cắn m ô i trong mắt ngấn lệ lời quyền nhẹ nhàng nói x ô nếu g ngoài、chứ. Đường gật ra hai ván lại nhìn bên n láo lại Lại đợi chứ Cả chờ đầu tử trật như hủy, thanh này đã bị hủy đi, nhóm ạ c t a n này n h hủy h đã đi bị người tức đại nương đã chơi ế t Bạn họ càng họ h p chết bọn họ cũng phải xông ra hội họp cùng với các nàng trùng sức kháng địch con người nhờ vào hy vọng mà tiếp tục sống hai người nắm chặt tay nhau đã có một chút ít hy vọng rồi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 Mắt tử của đường ván n lấp l hai má mừng, đáp đào ứng lên nét n g lại vui y vây Bọn phòng ta đã phá r ồ nói.、Hai、người liên hoàn Hai x u ấ tên thủ, đã thương t h đã m b ố này g Nhưng ư ờ i nữa. m cổ tích triều và hoàng kim lân cũng vừa kéo người tới, càn triều tới, tên Hoàng họ Hai Kim người lại. và vừa à kéo Lân bọn n võ công rất cao cụ tích triều đánh với lôi quyện hoàng kim lân đối địch với đường ván tử giao thủ được vài chiều bốn người đều chưa đả thương được đối phương nhưng mà lưng của lôi quyền đã đánh một trượng lên trên tiên vô i ử u mắt cá i chân của đường v ă n từ cùng chịu một tổn thương giống như là của mạnh hiếu uy lúc này đám người bao vây lại càng lúc càng kéo tới đông toàn thân của lôi quyển và đường khẩn tứ tán đầy máu lôi quyển đánh mái không thắng thấy gió không còn hy vọng gì phá vây đột nhiên lão lại ngừng tay quay sang đường v ă n từ cao giọng nói đã phụ ta. tích chiều cười lạnh. ta. Cô cười Câu này là hạng là vũ đường ã từng nói n qua, h n không g mà sau đó không lâu, đầu. đó phải Lội y tự cắt ư vãn tử không hiểu tại sao vào giờ phút nguy ngập này lời quyền lại có hành vi kỳ lạ đó nhất thời nàng cũng ngơ ngác đúng túng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 n h ậ n lúc tên kia đang kêu là lôi quyền hạ giọng nói nhanh với đường vãn á n phóng đi giết người lần thứ ba, thì nàng từ ta giết thứ Thì Khi h đi ba y t o à lực đ ộ tử vầy ván Ta ta từ sẽ đoạn Đường lo cho Không cần phải lo lắng hậu lôi quyền. Lôi quyền phải nhằm nhằm thân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 Cũng như lão à sự chân nhiếp đàm khí của địch nhân để cho nhiếp khí nhân đường đàm Để hai ván quyết định như vậy rồi l á phi thân bay lên dẫn lên một số phản kích vai của lão chịu một kiếm nhưng mà lão cũng cắt gọn đầu của tên binh sĩ đó lão quay sang đường vãn từ lại cố ý nói to ta phải tung hoành một trận sau đó có chết là cũng không tiếc giờ kẻ mà ta muốn giết đó là địch nhân bao vây xung quanh đều sợ hãi lão chỉ nhìn t r ú n g nên mình cho nên vội vàng lại ùn ùn giạt ra lời q u y ề n quay lưng về phía đường ván tử khó nhọc thấp giọng ta sẽ ra tay tàn sát còn nàng hãy chạy về hướng ngược lại đi chợt ngay đường ván tử cũng trầm giọng đáp lão chỉ xong thì là lập tức nằm phục xuống có ám khí lần này đến lượt lôi quyển chấn động nhưng lão là loại người nào tuy chưa biết rõ là chuyện gì nhưng mà t h ầ n s ắ c không đổi đào mắt nhìn về tứ phía chúng nhân lại ùn ùn hỗn loạn giạt ra cô tích triều và hoàng kim lân thấy hai người thầm thì trao đổi biết ngay nhất định có quỷ kế cho nên cũng thầm tự đề phòng lôi quyền lại nói nhỏ ta sắp chị rồi đường vãn tử lại dậm chân dục còn chờ gì nữa lôi quyền lại tùy tiện c h ị một cái lại hét to Ngươi, rồi lập trong h phục ứ c cũng cúi nằm xuống. Đường văn đồng thời cúi xuống, ấn lên thời tử tay t ê n lõng chỗ h h ỏ trên mặt đất, rồi n d ù sức v nháy m ạ n Ngay lúc đó, từ trong những cột vẫn còn chưa đổ hết trên đại sảnh, có tiếng cơ quan chưa cây lúc cuột có cơ đó, đổ đại từ hết h p t tên động, b a ra nhiều mắt ư a Trong nháy m rất nhiều tên khung kịp phòng bị đã bị ám khí phóng trúng hơn chục kẻ thương vong đây vốn là trọng địa của hủy nạc thành tự nhiên là có ẩn tàng cơ quan chỉ là đa số đã bị thuộc hạ của lưu đ ộ n phong kích nổ phá hủy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 c h ú n vàng sang g lại vội vàng ra m ộ t bên, sẵn sàng ứng c h i ế n Đường vãn triều lại kéo lôi quyền lộn người kéo quyền bay a a Cả h tận lực quét sạch mọi trường ngại vọt ngại thẳng ra bên ngoài. Nhưng lực lôi sạch q u mọi ra y n đường vãn nên lại một trượng nữa, ăn của tiên vì v che chở cho cho tử một lại của kiều. n hạ ư n nhận hỗn g lúc l o n người cũng vòng hai thoát tích chiều ra được vòng vây. Cố đã vây. hạ lệnh đuổi theo sống mũi của hắn bị lôi quyền đánh xẹp đến tận, đến tận thấu xương phải tự tay giết chết l á o thì mới hạ dạ trong khi chạy trốn qua ba lần kịch chiến với bình mã do tiên vũ cửu chỉ huy lùi quyển và đường ván từ lại bị thương thêm rất nhiều chỗ nhưng mà vết thương không nghiêm trọng hai người tạ hữu xung đột nhưng vẫn không thoát lại cảm thấy lòng, lòng của họ đang thu hẹp dần thắt chính ặ mặt t thú thể trong hơn. Chỉ khép họ như cánh không Hai kinh hoảng, nghĩ không ra biện pháp. h cần bốn bọn giống con cùng đường, cũng người lòng biện mọc được. c bay lưới lại, là sẽ ra lúc này trên sơn đạo có một chiếc kiệu đang đi tới hai hán tử k h i ê n kiệu đều tráng kiện có thần cước bộ nhẹ nhàng võ công xem ra cũng không yếu bên cạnh là hai người ăn mặc theo kiểu nha dịch nhìn quan phục trên người cũng biết là thân phận bọn họ trong lục phiến môn nhất định rất cao lời quyền và đường v ă n từ đang nấp ở bụi cây b ê n đường lời quyền thoạt thấy cái kiệu này đồng t ử bắt đầu co rút Người trong kiểu không thể nào là kết bạn hay là thủ, khẳng định công rất cao. Đường văn nào là lưu độc phong không?、Hai、ngày nay nàng cùng với quyền chạy trốn, giữa hai người đã không còn xa cách, sống chết có nhau, vô cùng thân quyền vẫn quan giữa lưu lời kiểu lại Hai với hai thiết. Lời kiểu. thể kết thù, rất tử thấp thể chết sát cao. hay chạy cách, chăm chú vô là là là là... xa độc đã võ dọc. Có có lúc này chiếc kiệu đi ngang qua trước mặt của hai người không xa người ở trong kiệu đột nhiên giơ quạt một chiếc quạt xếp màu trắng kiệu phu dừng lại thế kiệu đang nhanh nhưng mà bảo d ừ n g là d ừ n g triệu hoàn toàn là không lắc lư và nghiêng ngả hai bộ khoái cũng đã dừng lại đột ngột chiếc quạt xếp vẫn giơ ra trong bàn kiệu chưa được thu lại người trong kiệu lại thong thả nói Phải chăng,、bên、ngoài trời bên nóng. rất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 gã bộ khoái bên trái tuy mặt mày hùng tợn nhưng mà thần thái lại khiến cho người ta một ư ờ i phần cung kính h cung u t c có hạ nào oán dám i sinh、Nghĩ、tới tiền sinh ề n Nghĩ mươi đảo Hắc, Hắc độc Hoặc Hắc phần ù ở trên Một trong tổng trên ngày không ngủ không nghỉ Đến nước là cũng không uống、một、mình sông Đại Mạc mạc các là vào l bộ sa cung ố i c ù đã bắt được đó đang đáy bắt bộ thuộc thùng Lúc chúng con mặc phạm nhân Lúc đó, chúng thuộc hạ vẫn là còn đang mặc quần là Gáp k h khôi i mũi mặt n g cũng Nên p h ả i cười Nói bật thật t i ê n sinh ở chỗ lạnh n chỗ ở lẽo b g tuyết, truy mình mông Nam ná phản ở Cực, ư ớ n g má s i ê u trong h thâm nhập ầ n t vào trong núi bằng hầm tuyết, một mình bắt hầm một tuyết, đ ư ợ c má s i ê u thần. Trong lúc y được lại ú c được chiên chết công, y điều để đã phương hộ, sinh thành liều tiên vẫn sĩ bảo mà mà không sát hại một kẻ hại nào. sát một l ú cười đó, đang đ trung vẫn còn thuộc hạ ợ c cuốn ở trong tiếng n ở tá, chưa biết gọi g chưa ư mẹ.、Người、trong kiệu lại cười cười. Sau này các người cũng có thể danh chấn Còn người phương, trò giỏi Sau danh ta... này hơn thầy. tám thể trò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 hả lại càng khó chịu hơn và bực bội hơn gã bộ khoái có một bộ mặt dữ tợn tiếp lời dĩ nhiên là nóng chết đi được người trong k i ự u lại nói một cách thân ái chỉ mệnh người đã nói hơi quá rồi bộ khoái mặt mũi khôi ngô nói lạ thật đó nóng như vậy tại sao lại không bước ra cho mát mà cứ trốn trong đó để mà chịu cực hiển nhiên là người trong k i ự u rất không tán đồng lánh huyết không nhất định là phải như vậy người ta làm như vậy tất là có lý lẽ và uẩn khúc riêng của người ta Lôi lưng lại lôi là lúc là lôi lịch lại không bụi Rồi nhiên vái Tại Bái tiên sinh nhiều người ngồi kiểu nói với giọng hơi nhiên phải đại hiệp Tại tới quyển quyển sau Tuy vấy vấy tay nhảy tay này thấy hay đây bỗng nhìn hướng thỉnh thương nhiều chỗ, Nhưng mà ngữ âm vẫn còn sáng sẵn thần, thần nhàn nghe trong ngạc đường bị chỗ Chắp hạ khí Chỉ hạ phích về đột trào một ra ra của sao cỏ các Các có đủ mà âm lúc này đường v ă n tử cũng đã nhảy ra chỉ vào k i ệ u hiếu kỳ nói n g à i có phải là gia cát tiên sinh người trong k i ệ u hỏi lại nghe nói mấy ngày qua h u y n h ặ c thành đã gặp nguy cô n ư ơ n g là một trong ba vị nữ hiệp tức đường tần có phải không đường v ă n tử trả lời tôi là đường v ă n tử đoạn nàng khóc thút thít nghẹn ngạo nói h u y n h ặ c thành đã bị người ta tiêu diệt mất người trong k i ệ u giật mình sao ai à... chị nghe ông ta nói tiếp ta là lội ngàn dặm tới đây ta muốn giải nguy cho h ủ y nạc thành đường văn tử lại thất giọng nhưng thực sự đã quá trễ mất rồi người trong k i ự u lại quan tâm tức đại nương và tần tam nương vậy thì sao bọn họ đường văn tử đáp bọn họ có lẽ đã trốn được Ừ t ó mắt lại là ở trong Lại trong lại bạn cái rùi Người kiểu nói tiếp vậy có biết đi rồi mày ở trong trong Đường có cây có chạy Vậy đâu v họ đã n l của đầu Người trong biết thì tốt như chỗ họ hồi hộp được Vậy quá Mắt của đường vắn từ sáng rực g i ọ n g lại tràn đầy hy vọng xin tiên sinh hãy chủ trì công đạo giúp chúng tôi người trong kiểu lại từ tốn vậy cô nương có biết chỗ tức đại nương và tần tâm nương hội họp ở đâu đường vãn tư gật đầu người trong k i ệ u lại nói được hãy đưa chúng ta tới đó ta sẽ giúp các vị minh oan lời quyển chắp tay nghe d a n h tiên sinh như là sấm d ệ y bên tai tiên sinh có thể hiện thân cho gặp mặt một lần không người trong k i ệ u lại cười đáp điều này dễ thôi nói xong lại vén g è m k i ệ u chỉ thấy bên trong là một người mảnh khảnh điềm đạm hai mắt sáng quắc giống như ngọn đuốc tiền phong đạo cốt đang ngồi rất ngay ngắn đương ờ n văn chấn trình trang phục, lại quỳ xuống、lại. Án hoàn nạp g tử phục, của、Đạp、lan lại lẩy. quỳ s k i ế tất t cả đề lệnh là r ô cậy văn à tiền Láo tử bỗng n h i ê n lại cảm ơn t i ề n sinh chiếu cố chú đáo từng cho người mang trăm trực bạc đến giúp cho tiểu nữ được yên thân một thời gian Thiếu tiên chưa sinh. nữ đây vẫn còn ơn đây được có cảm ơn được tiên sinh. giá các tiên sinh ngập ngừng chốc lát đoạn lại nói cần phải như vậy chứ giúp người lúc khó khăn vốn là một chuyện mà bọn ta nên làm đường v ă n tử lại nói tiếp nếu như không được tiên sinh bảo thiết đại nhân đưa tặng ngựa quý thanh tông vậy thì thiếu nữ chỉ còn đường khoan tay chịu trói giá các tiên sinh lại chỉ đáp không cần phải khách khí như vậy lời q u y ề n lên tiếng vậy tại sao chúng ta không vừa đi lên trên đường lại vừa nói chuyện s a o giá cát tiên sinh tán đồng phải rồi vậy vết thương của người nghe nhắc tới vết thương trên người của hắn dường như đau nhức trở lại nhưng mà lôi q u y ề n vẫn cố t ỏ ra điềm nhiên như không hắn đáp、Hả? thực không có gì đáng ngại đâu giá cát tiên sinh lại nhìn chăm chú một hồi tha nơi một tiếng đoạn nói có vẻ không tệ người lại đây ta sẽ giúp người coi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 lúc này ông cũng đã đến trước kiệu của giá cát tiên sinh giá cát tiên sinh lại cười cười nói không biết các vị ước hẹn sẽ hồi họp tại đâu vừa nói tiên sinh lại vừa ghé lại gần n h ì n vết thương của lôi quyển lúc đó đường văn tư cũng theo sát bên cạnh lôi quyển nàng lại đột nhiên hỏi tiên sinh là cũng muốn đi sao giá cát tiên sinh lại hơi kinh ngạc Đương để nhiên, việc này ta phải can không nữa. phải thiệp chứ. Quyết không để cho việc cầu Quyết ta qua lũ làm cho hoàng kim đân làm s a n g làm bậy Đường vừa ă n nở nụ cười hết sức xinh、tươi. Nụ cười của nàng khiến người ngọt nơi nghe nàng nói nói cười, cười. Vậy, như vậy, có cho tên quan nhà người Tư một hết tươi ta theo cười cười được lưới cười cười lại giác cảm sức của cho có của Chỉ có cho cậu được sao xấu đầu đà đồ vị Vậy vậy v ý nói nàng đã xuất thủ đào của nàng đâm thẳng vào ngực của gia cát tiên sinh lánh huyết và truy mệnh vốn đang say đắm trong nụ cười của nữ nhân phong trần lại cảm thấy vị phong trần xinh đẹp và quyến rũ n ồ n g động không tán bỗng nhiên nụ cười đã tắt ánh đào lạnh lẽo chớp nồng lên mũi đào đang nhấn tới ngực của gia cát tiên sinh nếu như đào này nhằm vào hai người bọn chúng có thể tin chắc trong lúc mỹ nhân đang cười bọn chúng đã bị đâm thủng tim rồi Hết Hết phút khi nghe chuyện kênh theo những nhất kênh Hẹn những khác Nghi Thủy Hàn trường tập trên tạm biệt trong tập Tứ rằng người Giờ Mong Đừng quên đăng Annie Giang giới gặp mọi mới video vui dõi lại Đài đã để có của của vẻ ký Bộ